Anh Hùng truyện xin chào các bạn. Anh Hùng truyện xin gửi đến các bạn phần 11 cuốn sách mưu lực đảng Tiểu Bình. Mở rộng quyền tự chủ. Phương hướng chung của việc cải cách thể chế kinh tế truyền thống của đảng Tiểu Bình biểu đạt bằng một câu là mở rộng quyền tự chủ. Đồng thời cũng là mưu lực cơ bản của ông để làm sống động nền kinh tế. Trong hội nghị toàn thể trung ương lần thứ ba, đảng trú trọng nói về vấn đề phát huy dân chủ kinh tế. Ông nói, hiện nay, thể chế quản lý kinh tế của nước ta là quyền lực quá tập trung, cần phải mạnh giản và có kế hoạch trao xuống dưới, nếu không sẽ không có lợi cho việc phát huy tính tích cực của cả nhà nước, các địa phương, các xí nghiệp và người lao động cũng không có lợi cho việc thực hiện quản lý kinh tế hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả sản xuất. Cần để cho địa phương và xí nghiệp đội sản xuất có nhiều quyền tự chủ trong quản lý kinh doanh hơn nữa. Quyền quản lý tập trung rất cao cũng có chỗ tốt là có thể tập trung nhân lực vật lực tài lực tiến hành xếp sắp thống nhất xây dựng kinh tế quy mô lớn. Nhưng sau 30 năm từ ngày lập nước được hưởng đủ những cái tốt đó, những mặt xấu cũng thể hiện đầy đủ. Mặt xấu là hạn chế tính tích cực của hệ thống con, làm cho tính yêu Việt của chủ nghĩa xã hội không sao biểu hiện ra được. Cái sáng suốt của đảng là ở chỗ ông hiểu được nhân dân, đặc biệt là nhân dân Trung Quốc vốn cần cù lao động có một tính tích cực bản năng với hoạt động kinh doanh. Do đó, bí quyết để làm tốt kinh tế, làm sống động xí nghiệp không phải là rót cho xí nghiệp bao nhiêu tiền, phái cho họ bao nhiêu cán bộ, dựng nên bao nhiêu cơ cấu, phát xuống bao nhiêu chỉ thị, mà chỉ cần một cái, đó là cho họ đầy đủ quyền tự chủ. Cái hay của quyền tự chủ là làm cho người sản xuất có được ý thức về mình trong trách nhiệm và lợi ích. Người sản xuất có quyền tự chủ kinh doanh cũng sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình, vì kinh doanh tốt hay xấu có quan hệ đến lợi ích thiết thân của họ. Có được cái ý thức về bản thân mình, người sản xuất sẽ tìm trăm phương ngàn kế để phát huy tinh thần chủ động sáng tạo không cần đến lực lượng bên ngoài quản lý họ. Mở rộng quyền tự chủ chính là dùng nô lực để phát huy tính tích cực. Đặng lấy thí dụ, một đội sản xuất có quyền tự chủ kinh doanh thì một mảnh đất nhỏ chưa được trồng trọt, một mặt nước nhỏ chưa được sử dụng, xã viên và cán bộ cũng ngủ không yên tìm mọi biện pháp để tận dụng. Toàn quốc có mấy chục vạn xí nghiệp, mấy triệu đội sản xuất đều ra sức suy nghĩ thì có thể làm ra được biết bao tiền của. Biện pháp của đảng rất nhanh chóng mang lại hiệu quả ở nông thôn. Sau hội nghị toàn thể trung ương 3 cho nông dân quyền tự chủ, cho cơ sở quyền tự chủ, như vậy đã phát huy tính tích cực của nông dân, tính tích cực của cơ sở rất nhanh chóng, bộ mặt nhanh chóng thay đổi. Đảng nói tốc độ đạt hiệu quả trong cải cách nông thôn là điều ông cũng không ngờ tới. Năm 1986, khi đi thị sát ở Thiên Tân, Đặng lại một lần nữa thấy rõ uy lực của quyền tự chủ. Cảng Thiên Tân mới được trao xuống dưới trong hai năm mà hiệu quả kinh tế đã tăng lên rõ rệt. Vẫn là những con người đó, vẫn là mảnh đất đó mà vừa cải cách hiệu quả đã lên ngay. Đặng nói không có gì khác là trao quyền cho họ trong đó quan trọng nhất là quyền dùng người. Nhằm vào hiện tượng quá tập trung quyền lực Đặng mở rộng quyền tự chủ trên ba cấp. 1. Mở rộng quyền tự chủ cho địa phương, điều chỉnh quan hệ giữa trung ương và địa phương, phát huy tính tích cực của địa phương. 2. Mở rộng quyền tự chủ cho xí nghiệp và đội sản xuất, điều chỉnh quan hệ giữa nhà nước và đội sản xuất, phát huy tính tích cực của các đơn vị sản xuất. 3. Mở rộng quyền tự chủ của cá nhân người sản xuất, điều chỉnh mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, phát huy tính tích cực của các cá nhân. Quyền tự chủ kinh doanh của người sản xuất tập thể và cá nhân theo quan niệm của xã hội phương Tây hầu như là một quyền lợi tự nhiên trời cho. Người sản xuất không phụ trách và hưởng lợi về việc sản xuất của mình thì còn ai phụ trách và hưởng lợi. Ở Trung Quốc cần phát động cuộc cải cách để mở rộng quyền tự chủ là vì những quyền lợi đó đã bị tập trung không thỏa đáng trong tay nhà nước và một số quan lớn thay mặt cho nhà nước. Do đó, mở rộng quyền tự chủ có nghĩa là thông qua cải cách thể chế tiến hành một lần phân phối lại quyền lực. Nghĩ đến sự gian khổ của công việc này, cuộc vận động mở rộng quyền của Đảng đã áp dụng sách lược tiến hành từng bước. Bước thứ nhất là mở rộng chính sách kinh tế nông thôn, thực hiện chế độ trách nhiệm trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng quyền tự chủ đến đơn vị sản xuất cá thể, lấy cơ sở là gia đình. Bước thứ hai là bắt đầu mở rộng quyền cho các xí nghiệp công nghiệp thuộc sở hữu toàn dân. Bước này phức tạp hơn, nên lại phải chia làm ba bước nhỏ. Tháng 7 năm 1979 Quốc vụ viện có thông chi mở rộng quyền làm kế hoạch quyền tài vụ, quyền tiêu thụ, quyền buôn bán với nước ngoài, quyền lao động cho các xí nghiệp. Tháng 5 năm 1984, lại mở rộng thêm các quyền kinh doanh sản xuất tiêu thụ, định giá sản phẩm, mua vật tư, sử dụng vốn, xử lý tài sản, sắp xếp bộ máy, nhân sự lao động, khen thưởng nâng lương, liên hợp kinh doanh cho các xí nghiệp. Tháng tư năm 1988, thông qua Luật Xí nghiệp Công nghiệp thuộc sở hữu toàn dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định rõ thêm một bước về quyền tự chủ của xí nghiệp, phạm vi của nó về cơ bản đạt tới cao độ của khuôn khổ kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nếu những quyền đó được thực hiện toàn bộ, thì sẽ đánh dấu việc các xí nghiệp quốc hữu của Trung Quốc thực sự thoát ly được sự can thiệp không bình thường của các cơ quan chính quyền và trở thành thực thể kinh tế kinh doanh tự chủ tiến lên con đường tự chịu lỗ lãi tự mình điều khiển và tự phát triển. Ý nghĩa của việc đó không thể đánh giá thấp. Đặng như một công trình xưa tài giỏi thúc đẩy việc phân hóa tổ hợp quyền lực đáng phân thì phân, đáng hợp thì hợp, không chút hàm hồ. Toàn bộ cuộc cải cách là sự phân phối lại quyền lực. Đặng như một công trình xưa tài giỏi thúc đẩy việc phân hóa tổ hợp quyền lực đáng phân thì phân, đáng hợp thì hợp, không chút hàm hồ. Ở nông thôn thực hiện chế độ khoán trách nhiệm theo ruộng đất, ở thành thị thực hiện chế độ khoán trách nhiệm kinh doanh, nảy ra một vấn đề Đất đai và xí nghiệp đều là của công, đem giao cho cá nhân, nông hộ và người kinh doanh sử dụng, như thế không phải là làm yếu, làm tan rã chế độ công hữu hay sao? Những vị phái tả phản đối cải cách đã đánh đồng chế độ khoán với tư hữu hóa. Chiếc mũ đó thật không nhỏ. Hãy nghĩ một chút về châm ngôn của các mác cương lĩnh của những người cộng sản, nói khái quát thành một câu, là tiêu diệt chế độ tư hữu. Mà ở Trung Quốc, vô số tiên hệt cách mạng đã đổ máu hy sinh cũng chính vì mục đích đó. Vấn đề thực sự nghiêm trọng. Khoán sản phẩm đến hộ đã xuất hiện từ thập kỷ 60, sự thực chứng minh nó rất có hiệu quả đối với việc nâng cao hiệu suất lao động, tại sao lại coi nó ngang như chia ruộng làm riêng lẻ mà ra sức phê phán. Nguyên nhân căn bản là sợ nó phá hoại chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa. Này tuy không giống như những năm trước nhưng nếu không giải quyết vấn đề từ căn bản thì việc phân tách chính quyền và xí nghiệp mở rộng quyền tự chủ chỉ là nói xuông chế độ trách nhiệm cũng không có tác dụng gì đang gặp phải thách thức. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc cũng thừa nhận chế độ công hữu là một trong những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội. Chỉ riêng điểm đó, ông cũng không thể không sử dụng kỹ xảo biến báo để giải quyết vấn đề khó khăn này. Biến báo trước hết cần làm rõ nguồn gốc. Các mác đã từng coi quyền sở hữu tư liệu sản xuất bao gồm đất đai, gồm có quyền chiếm hữu, quyền chi phối, quyền sử dụng. Quyền sở hữu đương nhiên phải thông qua quyền chi phối quyền sử dụng để thể hiện, nhưng quyền chi phối quyền sử dụng có thể tách rời tương đối với quyền chiếm hữu được không? Lịch sử đã có câu trả lời, theo sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa, người sở hữu không trực tiếp chiếm hữu, chi phối và sử dụng tư liệu sản xuất ngày càng trở nên phổ biến. Dù đó là thành quả của nền văn minh tư bản, đặng vẫn tìm được những gợi ý. Đất đai và xí nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, nhưng nhà nước là ai? Là bộ máy nhà nước và tập thể. Bộ máy nhà nước và tập thể sử dụng những thứ đó thế nào? Vẫn là thông qua quốc dân, tức thông qua những cá nhân cụ thể. Phương pháp biến thông đã tìm được đặng bắt đầu phê bình những người có tư tưởng không thông suốt. Cải cách xí nghiệp chủ yếu là vấn đề làm sống động những xí nghiệp lớn và vừa của nhà nước. Dùng nhiều hình thức tách riêng quyền sở hữu và quyền kinh doanh để phát huy tính tích cực của xí nghiệp đó là một mặt rất quan trọng của cải cách. Vấn đề này chưa được giải quyết trong tư tưởng của một số đồng chí. Chủ yếu họ bị gò bó bởi khuôn xáo cũ. Kỳ thực rất nhiều hình thức kinh doanh đều thuộc về phương pháp phát triển sức sản xuất tức là có thể dùng cho chủ nghĩa tư bản cũng có thể dùng cho chủ nghĩa xã hội ai dùng tốt sẽ có lợi cho người đó. Tách rời hai quyền, làm thông suốt mọi vấn đề, chế độ khoán, chế độ thuê mướn, chế độ cổ phần đều thông suốt. Quyền sở hữu thuộc nhà nước và tập thể, người kinh doanh xí nghiệp chỉ có quyền kinh doanh, sử dụng, không làm thay đổi được tính chất của chế độ công hữu. Nếu anh muốn coi quyền sử dụng kinh doanh là bộ phận tổ thành hữu cơ của quyền sở hữu thì cũng không có quan hệ gì, người kinh doanh xí nghiệp chỉ có quyền sở hữu tương đối. Quyền sở hữu cuối cùng vẫn thuộc về nhà nước và tập thể. Người sáng lập chủ nghĩa cộng sản đề xuất việc tiêu diệt chế độ tư hữu từng có một tâm nguyện tốt đẹp là giải quyết vấn đề tách rời giữa người sản xuất và tư liệu sản xuất. Xong chế độ công hữu trước cải cách lại không thực hiện tâm nguyện đó, bởi vì khái niệm mơ hồ, gọi là công hữu, ai cũng có phần, nhưng lại không thuộc về sở hữu của bất cứ ai. Đặng tách rời hai quyền, cho người nhận khoán có quyền tự chủ kinh doanh, tìm ra con đường ngược lại để kết hợp người lao động với tư liệu sản xuất. Việc tách rời hai quyền đã giải quyết được vấn đề khó khăn lớn xưa nay là không phân tách riêng chính quyền với xí nghiệp. Giữa chính quyền và xí nghiệp từ chỗ là quan hệ cấp trên cấp dưới chuyển sang quan hệ hợp đồng giữa người ủy thác và người nhận khoán. Hợp đồng chi phối xí nghiệp cũng chi phối cả các ngành chính quyền. Xí nghiệp có thể có quyền tự chủ kinh doanh trong phạm vi quy định của hợp đồng nên không còn cần cầu xin mẹ chồng và sợ mẹ chồng nữa. Nhà nước tập thể cá nhân đều có phần quyền lực là bao nhiêu, điều này là căn cứ vào ước định trong hợp đồng giữa hai bên. Thí dụ quyền sử dụng ruộng đất vốn quy định không được chuyển nhượng cho thuê, mua đi bán lại. Đặc khu thẩm quyến đã dẫn đầu phá quy định đó, năm 1982, bắt đầu thu thuế sử dụng đất năm 1987 lại bắt đầu thực hiện chế độ cho thuê đất đai. Nhà nước người sở hữu 960 vạn km vuông đất đai cuối cùng đã thấy ra. Năm 1988 liền sửa đổi hiến pháp quy định có thể truyền nhượng quyền sử dụng đất đai theo pháp luật. Do đó có chế độ khoán ruộng đất phải nộp tiền ở nông thôn có thị trường cho thuê nhà cửa đất đai ở thành thị. Người ta bỗng phát hiện ra rằng đất đai có thể bán được tiền. Nhà nước kiếm được nhiều tiền theo tin tức năm 1992, một số thành phố có thu nhập tài chính từ nguồn cho thuê đất lên tới 86% tổng thu nhập. Ngành tài chính nhà nước đặt kế hoạch mỗi năm về sau sẽ thu từ nguồn truyền nhượng cho thuê thế chấp đất đai một khoản tiền là 3 tỷ đồng để bổ sung vào quỹ nhà nước. Nhà nước từ bỏ một vài quyền lực lại thu được mối lợi rất lớn. Nền kinh tế sống động lên, tài chính có thêm thu nhập. Vé vào cửa của xã hội cộng sản rất đắt giá, không thể mọi người cùng một lúc vào được thiên đường giàu có. Cần phải người trước người sau, lần lượt tiến vào. Giống như Mao Đặng theo đuổi lý thưởng đại đồng của chủ nghĩa cộng sản Nhưng ông có hai điểm khác với Mao Một là vé vào cửa của xã hội cộng sản rất đắt giá Cần có cơ sở vật chất là sự phát triển cao độ của sức sản xuất Hai là không thể mọi người cùng một lúc vào được thiên đường giàu có Cần phải người trước người sau lần lượt tiến vào Chủ nghĩa xã hội của Đặng vẫn giữ mục tiêu lý tưởng cùng giàu có như Mao Nhưng từ bỏ chính sách xã hội bình quân chủ nghĩa của Mao Theo Đặng phát triển bình quân cùng giàu có một lúc là không có khả năng. Trước kia, Mao Trạch Đông thực hiện chủ nghĩa bình quân ăn nồi cơm to, làm mất tính tích cực và hiệu suất, khiến toàn xã hội mất hết động lực kết quả không phải là cùng giàu có mà là cùng nghèo khổ. Đặng rút ra bài học từ thất bại của Mao thà kéo giãn cự ly để từng người từng người một giàu có còn hơn là để tất cả mọi người chen lấn nhau ngoài cửa mà không ai vào được vương quốc giàu có. Do đó, Đặng đề ra chính sách lớn chống bình quân. Cho phép và khuyến khích một số địa phương, một số xí nghiệp, một số cá nhân làm giàu trước. Đảng gọi đó là con đường ngắn nhất để tăng tốc độ phát triển, đạt tới cùng giàu có. Sự suy nghĩ của đảng là một số người, một số địa phương giàu lên trước rồi sau sẽ thông qua các hình thức kích thích tinh thần, truyền bá kỹ thuật và giúp đỡ vật chất để gây ảnh hưởng và dẫn dắt những cá nhân khác, địa phương khác thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế phát triển lên theo đợt sóng cuối cùng đạt tới mục tiêu cùng giàu có. Xem ra, đảng tin rằng việc phân hóa theo hai cực là động lực của tiến bộ. Muốn làm cho mọi người đều giàu có thì cần làm cho một số người giàu lên trước. Nhưng sự phân hóa theo hai cực mà đảng cho phép là có giới hạn, không thể dẫn tới sự phân hóa người nghèo càng nghèo đi, người giàu càng giàu lên. Nếu như vậy, xã hội sẽ xuất hiện hậu quả tai hại. Mâu thuẫn giữa các dân tộc, giữa các địa phương, giữa các giai cấp ngày càng phát triển tương ứng với nó. Mâu chuẩn giữa trung ương và địa phương cũng sẽ phát triển thì sẽ xuất hiện rối loạn. Đảng ý thức được rằng nếu chính sách của ông dẫn tới chỗ đó thì ông sẽ thất bại. Làm thế nào để tránh được sự phân hóa mạnh theo hai cực? Đảng đề ra phương án như sau. Những địa phương và đơn vị giàu lên trước sẽ thông qua nộp nhiều thuế và truyền nhượng kỹ thuật để chi viện cho các địa phương và đơn vị lạc hậu. Những cá nhân giàu lên trước sẽ thông qua nộp thuế và quyên góp để giúp những người khác. Khi suy xét về những biện pháp đó, Đảng đề ra 3 điểm hạn chế. Về phương thức, Đảng nhấn mạnh biện pháp thu thuế, rõ ràng không phải là chủ trương dùng lực lượng chính trị để giết người giàu chia cho người nghèo, rút của anh béo đem cho anh gầy, cho số người nghèo hưởng sản vật của người giàu. Mà là khuyến khích những người giàu bỏ tiền ra làm các phúc lợi công cộng như giáo dục nhưng phải là tự nguyện, chứ không được cưỡng ép làm cho không ai dám làm giàu thấy giàu lên sẽ bị thiệt, giàu lên sẽ phiền phức. Về thời hạn. Đảng nhấn mạnh không được làm quá sớm, ví dụ số người giàu trước có thể nộp thuế nhiều hơn nhưng không thể gánh vác quá nặng làm hao mòn sức phát triển. Lúc bắt đầu có thể truyền ngưỡng kỹ thuật, còn biện pháp tăng thuế, đảng dự tính đợi đến trình độ no đủ mới thực hiện. Lúc đó, bộ phận tiến trước có bỏ ra một ít tiền để chi viện cho bộ phận lạc hậu cũng không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của mình. Về trình độ, chủ trương cùng giàu của đảng khác với quan niệm bình quân giàu nghèo truyền thống. Cùng dầu có không loại trừ sự khác nhau về mức độ giàu. Phương hướng giải quyết sự chênh lệch giàu nghèo là người giàu trước dẫn người giàu sau mà không phải là ăn nồi cơm to săn bằng dầu nghèo. Làm như thế tưởng như rất công bằng nhưng lại hy sinh hiệu suất. Đẳng yêu cầu ưu tiên cho hiệu suất, chú ý công bằng cả hai phía thực hiện chính sách bảo hộ chứ không phải là ức chế sức phát triển của bộ phận giàu trước. Như vậy, bộ phận giàu sẽ ngày càng giàu thêm. Nhưng phần tài sản cá nhân vượt quá mức tiêu phí cho bản thân, thực chất là tài sản xã hội. Do tổng lượng tài sản xã hội tăng lên, nên bộ phận nghèo cũng giàu lên tương ứng. Đồng chí xem, ngay đến đứa trẻ nhỏ thế này cũng biết thế nào là kích thích vật chất. Nghe nói có một hôm, ông Đặng dẫn đứa cháu đến thăm ông Mao. Mao Trạch Đông muốn đứa nhỏ gọi mình là ông, đứa nhỏ không làm theo. Mao thay đổi sách lực đưa ra một cái kẹo và tỏ ý, nếu gọi là ông thì sẽ được ăn kẹo. Chú bé thấy kẹo liền nổi ngay lòng hăng hái, nói ngọt sớt cháu chào ông Mao. Đảng tiểu bình nhân cơ hội gợi ý Mao trạch đông. Đồng chí xem, ngay đến đứa trẻ nhỏ thế này cũng biết thế nào là kích thích vật chất. Sau hội nghị trung ương lần thứ ba, đảng đề xuất việc dùng biện pháp kinh tế để quản lý kinh tế, đưa ra một loạt đòn bẩy kinh tế. Cái quan trọng nhất để làm sống động xí nghiệp là lợi nhuận. Cho phép xí nghiệp có quyền chi phối lợi nhuận sau khi nộp thuế, toàn bộ quỹ lương của xí nghiệp phụ thuộc vào hiệu quả kinh tế, xí nghiệp cần phải học buôn bán, phấn đấu giành lợi nhuận lớn nhất. Với những đòn bẩy về tiền lương, tiền thưởng, đặng nói rõ, bình bậc lương của công nhân viên chức chỉ có thể căn cứ vào kết quả công việc trình độ kỹ thuật cống hiến nhiều ít, mà không nên căn cứ vào thái độ chính trị hoặc tư cách thế nào. Nếu làm tốt có cống hiến nhiều, thì ngoài giấy khen, huy hiệu, động viên về tinh thần, còn cần phát tiền thưởng, nâng lương, khuyến khích về vật chất. Trước kia thường phê phán những cái đó là lợi nhuận dẫn đầu kích thích vật chất, là pháp quyền tư sản, là cái tồi tệ của chủ nghĩa xét lại. đặng lại cho rằng làm như thế vừa thể hiện nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều của chủ nghĩa xã hội, vừa phát huy được tinh thần tích cực sản xuất của người ta, kết quả là cả cá nhân, tập thể và nhà nước đều có lợi. Tác dụng của những đòn bẩy kinh tế đó kỳ thực rất giản đơn. Mỗi người đều có bản tính xuất phát từ lợi ích bản thân mà quan tâm đến thành quả lao động của mình. Đặng tin rằng kích thích vật chất càng phát huy được tính tích cực của người ta hơn là cổ vũ về tinh thần. Không nói làm nhiều hưởng nhiều, không coi trọng lợi ích vật chất, đối với một thiểu số phần từ tiên tiến thì còn được, đối với đông đảo quần chúng thì không được, trong một thời gian ngắn thì còn được, trong thời gian dài thì không được. Ông thừa nhận tinh thần cách mạng là vô cùng đáng quý, nhưng nếu chỉ nói về tinh thần hy sinh, không nói lợi ích vật chất, thì đó là duy tâm. Nixon tin rằng, nồi cơm nhỏ của đảng rõ ràng nuôi được nhiều người hơn là nồi cơm to. Nồi cơm to là chữ đảng dùng để chỉ chính sách phân phối bình quân. Ở Trung Quốc, người phát minh sớm nhất về nồi cơm to có thể là trương lỗ thời Hán. Trường lỗ lập nên tôn giáo, ngũ đấu mễ, năm đấu gạo trong đó có một biện pháp xã hội gọi là trí nghĩa xá tức ăn cơm không mất tiền. Mao Trạch đông lập công xã nhân dân, nhất đại nhị công là được gợi ý từ trường lỗ. Từ đó cho rằng ăn, nồi cơm to là tính yêu việt lớn của chủ nghĩa xã hội. Thế là xí nghiệp ăn nồi cơm to của nhà nước công nhân viên chức lại ăn nồi cơm to của xí nghiệp ăn suốt trong hơn 20 năm. Đặng nhận định dứt khoát thực hiện chủ nghĩa bình quân ăn nồi cơm to thì mức sống của nhân dân vĩnh viễn không thể cải thiện được tính tích cực vĩnh viễn không thể phát huy được. Nồi cơm to có hai cái xấu. Một là nồi cơm to nuôi anh lười. Hai là nồi cơm to càng ăn càng nghèo. Lý luận nồi cơm to dựa vào nguyên tắc bình đẳng đáng sợ. Mọi người cùng ăn chung một nồi cơm to, trong nồi có cái gì thì mọi người ăn cái đó, không ai được đặc biệt hơn người khác có phúc cùng hưởng, có khổ cùng chịu. Có điều, loại bình đẳng đó chỉ có lợi cho anh lười, là logic của anh lười. Anh lười không làm gì cả cũng được ăn một phần như người khác, còn người lao động làm nhiều làm tốt bao nhiêu cũng chỉ được một phần như vậy, thế thì sao gọi được là bình đẳng? Chủ nghĩa bình quân, theo đẳng là không công bằng, vì nó quy định những mức lao động khác nhau đều được phần thù lao như nhau. Biện pháp chống, nồi cơm to, là khoán chia nồi ra mà ăn, làm bao nhiêu ăn bao nhiêu do từng người tự phụ trách hình thành một cơ chế cạnh tranh phát huy tính tích cực của mỗi người để tăng tổng lượng sản phẩm xã hội. Nixon cho rằng đó là kết quả của việc chọn lựa giữa chủ nghĩa bình quân phải trả giá bằng nghèo nàn và sự tiến bộ trả giá bằng sự không bình quân. Đất đai canh tác của Trung Quốc chỉ chiếm 6% của thế giới mà hiện nay có thể nuôi sống số dân bằng 22% dân số thế giới. Ngược lại, nông dân Liên Xô vẫn lao động trong mô hình nông trang tập thể của Stalin vẫn không sản xuất đủ sản phẩm để nuôi sống 250 triệu người Liên Xô. Nghe sự so sánh đó của Đại sứ Trung Quốc Hàn tự Nixon tin rằng nồi cơm nhỏ phân phối theo lao động của đảng nuôi được nhiều người hơn là nồi cơm to. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng Truyền. Kế hoạch và thị trường đều là thủ đoạn. Trong bài nói chuyện tại cuộc tuần du phương Nam năm 1992, đảng không thể không chọc thùng lớp giấy bọc cửa sổ cuối cùng. Đảng Tiểu Bình làm hai cuộc cách mạng quan trọng về kinh tế chính trị học xã hội chủ nghĩa truyền thống. Một là coi việc phát triển sức sản xuất lâu nay vẫn được coi không phải là bản chất của chủ nghĩa xã hội, giờ đây được xác định là bản chất của chủ nghĩa xã hội. Hai là đưa kinh tế có kế hoạch lâu nay được coi là quy định bản chất của chủ nghĩa xã hội, nay được coi là ngoài bản chất của chủ nghĩa xã hội. Không có thị trường thì việc làm sống động kinh tế, phát triển sức sản xuất đều trở thành lời nói xuông. Cuộc cách mạng thứ hai của đẳng là sự phát triển logic của cuộc cách mạng thứ nhất và có sức cuốn hút mạnh mẽ hơn cuộc cách mạng thứ nhất vì nó động chạm đến thực chất của thể chế kinh tế truyền thống. Đặc trưng căn bản của thể chế truyền thống là bài xích tác dụng của thị trường, coi chủ nghĩa xã hội và thị trường như nước với lửa, kinh tế thị trường là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản. Muốn phân rõ ranh giới giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản thì chỉ có thể làm kinh tế có kế hoạch. Giáo điều đó đã thống trị ở Trung Quốc hơn 20 năm. Thập kỷ 50 Trần Vân đề xuất khẩu hiệu kế hoạch là chủ thị trường là phụ coi như đã mở một cửa nhỏ trong nền kinh tế kế hoạch đơn nhất nhưng đã rất nhanh chóng bị phủ đỉnh trong thực tiễn. Lúc đầu cải cách trước hết, đảng nói lại cách đề xuất của thập kỷ 50 được phản ánh trong báo cáo tại đại hội lần thứ 12 năm 1982 là kinh tế kế hoạch làm chủ thị trường điều tiết làm phụ. Cách đề xuất trên, trong khi giải thích cụ thể có tiến bộ hơn thập kỷ 50, vì nó phân kế hoạch làm hai loại, là loại có tính pháp lệnh và loại có tính chỉ đạo. Nhấn mạnh cần mở rộng phần kế hoạch mang tính chỉ đạo giảm bớt phần kế hoạch mang tính pháp lệnh. Bất luận là thực hiện loại kế hoạch nào cũng đều phải xét tới yêu cầu khách quan của phát triển kinh tế. Nhưng khi đi sâu vào thể chế kinh tế thành thị, đặc biệt là khi động chạm tới việc làm thế nào để làm sống động xí nghiệp quốc doanh lớn và vừa đây là lãnh địa chủ yếu của kinh tế có kế hoạch thì khôn khổ tư duy kế hoạch làm chủ thị trường làm phụ tỏ ra không đủ nữa. Đảng phải suy nghĩ xem làm thế nào để thúc đẩy kinh tế thị trường. Ông hiểu rõ ràng cần phải gạt bỏ trường ngại cho rằng kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội là hai thứ không thể dung hòa với nhau. Tháng 10 năm 1985, trong khi tiếp đoàn đại biểu các nhà doanh nghiệp Mỹ, Đặng nói chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường không có mâu thuẫn căn bản, vì thế chủ trương kết hợp kinh tế có kế hoạch với kinh tế thị trường, xuất phát điểm của sự kết hợp là dùng phương pháp nào để có thể phát triển sức sản xuất xã hội mạnh mẽ hơn. Nếu chỉ để phát triển sức sản xuất thì giữa kế hoạch và thị trường bất tất phải xem xét cái nào là chủ, cái nào là phụ nữa. Đó là sách lược của đảng Vấn đề đã được ông làm nổi bật lên, nhưng ông vẫn chưa trực tiếp chỉ rõ ra. Sự nói ngầm đó cũng tạo thuận lợi cho những người phản đối kết hợp kế hoạch với thị trường vẫn cần phải có chủ và thứ. Các mặt đối lập của mâu thuẫn bao giờ cũng có chủ có thứ, đó là một phương pháp cơ bản khi phân tích vấn đề mà Mao Trạch Đông đã dạy người ta. Tất nhiên không thể nói thị trường là chủ, hàm ý thị trường không thể không có quan hệ với chủ nghĩa tư bản. Như vậy sẽ làm cho việc phát huy tác dụng của thị trường bị hạn chế rất nhiều. Đặng hiểu rõ vấn đề vẫn là ở chỗ chưa phân tách quan hệ giữa kế hoạch và thị trường với tính chất của chế độ xã hội. Tháng 2 năm 1987, Đặng nêu rõ cốt lõi của vấn đề với mấy đồng chí lãnh đạo Trung ương. Tại sao cứ nói tới thị trường thì bị coi là tư bản, chỉ có kế hoạch mới là xã hội chủ nghĩa. Kế hoạch và thị trường đều là phương pháp cả mà. Là phương pháp thì dễ giải quyết, không tồn tại vấn đề tính chất xã hội chủ nghĩa với tính chất cơ bản chủ nghĩa. Phục vụ cho ai thì có tính chất đó. Đảng còn đặc biệt chỉ rõ, không nên nói lại kinh tế kế hoạch làm chủ. Từ duy đó, mấy tháng sau biến thành khái niệm hạt nhân trong báo cáo tại Đại hội 13 Kinh tế hàng hóa có kế hoạch. Như vậy kế hoạch chỉ là một từ hạn định chủ thể là kinh tế hàng hóa, mà kinh tế hàng hóa thì không thể cực tuyệt thị trường được. Như vậy quan hệ giữa kế hoạch và thị trường đã được làm rõ, sự suy nghĩ về kinh tế thị trường nhanh chóng được rõ ràng. Nhưng năm 1989 khi dẹp động loạn lại giấy lên cuộc thảo luận. Động loạn sự lan tràn của tự do hóa có quan hệ gì đối với việc xem nhẹ quản lý theo kế hoạch và đề cao tác dụng của thị trường không? Đảng rất lo ngại việc trở lại với thể chế kế hoạch trước kia làm cho kinh tế mất sức sống. Vì vậy ông nhấn mạnh vẫn phải kiên trì tiếp tục kết hợp kinh tế có kế hoạch với kinh tế thị trường. Điều đó không thể thay đổi. Còn như trong thực tế công tác cái nào nhiều hơn hay ít hơn một chút thì có thể linh hoạt nhưng khẳng định sẽ không coi kế hoạch làm chủ nữa. Nhưng câu nói đó khi phát biểu chính thức có sửa đi hai chữ là kết hợp kinh tế kế hoạch với điều tiết thị trường. Môn tư từ trong chính trị Trung Quốc thật là chu đáo. Thị trường chỉ là thủ đoạn điều tiết có tác dụng bổ sung kèm theo, đương nhiên không thể xếp ngang hàng với cái chủ thể là kinh tế có kế hoạch. Sự biến động hai từ ấy tỏ rõ tư thường chỉ đạo lại quay về với kế hoạch làm chủ thị trường làm phụ. Đảng không thể không tốn nhiều sức lực để làm một cuộc sửa chữa mang tính lịch sử lần thứ hai vào vài ba năm sau. Chứng bệnh vẫn là do quan niệm cũ, vẫn cảm thấy ẩn núp sau kinh tế thị trường có ma quỷ của chủ nghĩa tư bản. Tháng 12 năm 1990, Đặng nói với mấy đồng chí phụ trách Trung ương. Chúng ta cần phải làm rõ về lý luận sự khác biệt giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản không phải là vấn đề kế hoạch hay thị trường. Khi thị sát Thượng Hải vào tháng 1 năm 1951, ông lại nói, không nên cho rằng cứ nói kinh tế có kế hoạch là chủ nghĩa xã hội, cứ nói kinh tế thị trường là chủ nghĩa tư bản. Đảng còn nói, báo cáo của Đại hội 13 có nêu ra câu, nhà nước chỉ đạo thị trường, thị trường dẫn đường xí nghiệp ông không thấy có vấn đề gì. Cách nói đó hầu như trở lại quan điểm năm 1987, nhưng nó không có tác dụng gì lớn. Đảng không thể không làm một động tác lớn, và phát biểu trong cuộc tuần du phương năm, năm 1992, chọc thùng lớp giấy bọc cửa sổ cuối cùng. Tiêu chuẩn căn bản để phán đoán tính chất xã hội chủ nghĩa hay tính chất tư bản chủ nghĩa là xét xem có lợi cho phát triển sức sản xuất hay không, nâng cao sức mạnh tổng hợp của cả nước cải thiện mức sống nhân dân hay không. Kế hoạch và thị trường chẳng qua chỉ là phương pháp để phát triển sức sản xuất cho nên kế hoạch nhiều hơn một chút hay thị trường nhiều hơn một chút không phải là sự khác nhau về bản chất giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Lần này thì lời của Đảng có tác dụng cách đề xuất của báo cáo trong Đại hội 14 về mô thức và mục tiêu của thể chế kinh tế không có hai chữ kế hoạch nữa, mà là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Cải cách là để xây dựng thể chế kinh tế thị trường đơn nhất. Dù loại kinh tế thị trường đó không bài xích kế hoạch và trước nó còn có từ hạn định xã hội chủ nghĩa. Nhưng có một điều có thể khẳng định là người ta không còn phải lo về chuyện kế hoạch nhiều hay thị trường nhiều nữa đặng đã hoàn thành một kỳ tích trong lịch sử phát triển chủ nghĩa Mark đưa kinh tế thị trường vào chủ nghĩa xã hội. Kỹ thuật đưa vào của ông Tương đối cao. Trước hết chủ nghĩa tư bản cũng có kế hoạch điều đó không ai phủ nhận được cho nên kinh tế có kế hoạch không có nghĩa là chủ nghĩa xã hội. Ngược lại cũng như vậy kinh tế thị trường cũng không có nghĩa là chủ nghĩa tư bản. Thế là quan hệ giữa kế hoạch và thị trường không liên quan gì đến tính chất xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa cả. Hai cái đó đều là thủ đoạn kinh tế. Đã là thủ đoạn thì hễ có lợi cho phát triển sức sản xuất đều có thể lợi dụng. Thị trường có thể phục vụ cho chủ nghĩa tư bản tại sao lại không phục vụ được cho chủ nghĩa xã hội. Nó đã phục vụ cho chủ nghĩa xã hội thì nó là xã hội chủ nghĩa. Nâng người khỏe trước nâng người yếu sau. Nâng người yếu nhưng không chặn người khỏe, để cho người khỏe càng khỏe lên, người yếu cũng khỏe lên. Đó là mô lực ưu tiên hiệu quả, chú ý công bằng cả hai phía của đảng tiểu bình. Cho phép một số người giàu lên trước bằng cách cần cù lao động, căn cứ vào lao động và cống hiến nhiều hay ít mà kéo dài khoảng cách lương bổng Phần tử trí thức được dựa theo năng lực mà giao chức cấp khác nhau, hưởng thụ và đãi ngộ khác nhau. Cán bộ hành chính dựa vào năng lực và thành tích mà sử dụng và thăng dáng, có năng lực thì ở trên kém năng lực thì ở dưới. Tuyển sinh vào đại học chọn người giỏi, thậm chí trung tiểu học cũng khuyến khích học giỏi, mở trường trọng điểm, lớp học nhanh, lớp học chậm. Những học sinh có thành tích học tập tốt được hưởng điều kiện ưu đãi. Một loạt chính sách đó của đảng tiểu bình, về ý nghĩa mưu lực ngoài việc thưởng, chăm phạt lười, còn có một điều, nâng đỡ người khỏe chứ không nâng đỡ người yếu. Tạo hóa phân năng lực con người thành người khỏe và người yếu. Vì vậy có hai loại logic khác nhau chủ nghĩa bình quân và chính sách ưu đãi. Có người nói chủ nghĩa cộng sản là sáng tạo của kẻ yếu. Nếu giải thích chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa bình quân, thì đúng là có lợi cho người yếu. Người yếu cống hiến cho xã hội ít hơn người khỏe, nhưng lại được thù lao ngang với người khỏe. Chính sách đó phù hợp với đạo đức truyền thống của Trung Quốc đồng tình chiếu cố yêu đãi người yếu. Nhưng nó làm cho người khỏe bị thiệt, hình thành cơ chế, đánh roi vào con trâu đi nhanh. Đảng trao đổi kinh nghiệm cho sách sang ước. Cần coi trọng giao lưu quốc tế rộng rãi. Có thể giao dịch với bất kỳ ai, trong quá trình giao dịch phải tìm lợi tránh hại. Theo cách nói của chúng tôi, đó là mở cửa với bên ngoài. Mô lực kinh tế của đảng Tiểu Bình khai quát lại chẳng qua có hai điều cải cách bên trong, mở cửa với bên ngoài. Đảng trao đổi kinh nghiệm cho Siksa Mua, Tổng thống Mozambique. Xây dựng một đất nước không nên đặt mình vào trạng thái đóng kín và địa vị cô lập. Cần coi trọng giao lưu quốc tế rộng rãi. Có thể giao dịch với bất kỳ ai, trong quá trình giao dịch phải tìm lợi tránh hại. Theo cách nói của chúng tôi, đó là mở cửa với bên ngoài. Đảng coi việc mở cửa với bên ngoài là một quốc sách căn bản để mưu cầu phát triển cho Trung Quốc là xuất phát từ tầm nhìn kinh tế thế giới. Khoảng từ sau cách mạng công nghiệp, sự phát triển kinh tế của các nước trên thế giới ngày càng nhất thể hóa, khiến bất kỳ nước nào muốn phát triển đều không thể đóng kín cửa. Trung Quốc trong một thời gian dài ở vào trạng thái đình trệ lạc hậu theo đặng, một nguyên nhân quan trọng là đóng kín cửa. Tính từ giữa Triều Minh đến chiến tranh Nha Phiến, có tới hơn 300 năm đóng kín cửa. Chiến tranh Nha Phiến đã khiến người Trung Quốc phải nếm quả đắng của việc đóng cửa thế là có cuộc vận động học tập phương Tây. Nhưng cuộc vận động này lại phá sản sau thất bại của cuộc chiến tranh trên biển Nam Giáp Ngọ tức Chiến tranh Trung Nhật năm 1894. Từ đó, người Trung Quốc ôm mối hận bị ngoại bang đè nén thay cho việc suy nghĩ phải học tập nước ngoài. Thắng lợi năm 1949 có thể coi là giành được độc lập dân tộc nhưng con đường đi ra thế giới hầu như càng quanh co hơn. Các nước phương Tây không thừa nhận nước Trung Hoa mới xã hội chủ nghĩa, mau Trạch đông đành ngả hẳn về phía Liên Xô. Như vậy cũng coi là mở cửa, nhưng mới mở hé được một nửa. Không lâu sau Trung Xô phân liệt nửa cánh cửa đó cũng bị đóng lại. Theo cách nói của đảng hơn 30 năm sau khi lập nước trên một trình độ nhất định vẫn là đóng cửa. Trong đó có nguyên nhân bên ngoài tức người ta phong tỏa chúng ta cũng có nguyên nhân bản thân là quá tin vào kỳ tích tự lực cánh sinh. Trong đại cách mạng văn hóa, nhóm bốn tên mượn sự kiện tàu phong khánh phê phán việc sùng bái nịnh nọt phương Tây. Đảng tiểu bình tranh cãi với họ mới có một vạn tấn đã làm dùm beng. Năm 1920 khi sang Pháp du học tôi đã đi tàu ngoại quốc 5 vạn tấn. Đảng đã tổng kết nỗi đắng cay của việc đóng cửa lâu dài sau cuộc đi Tây Dương của Trịnh Hòa, làm cho Trung Quốc nghèo nàn lạc hậu, ngu muội vô tri. Lại tổng kết bài học hơn 30 năm từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền, đóng cửa lại xây dựng là không được, không thể phát triển lên được. Kết luận là Trung Quốc muốn mưu cầu phát triển, thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu thì phải mở cửa. Đảng làm công tác tư tưởng với các lão đồng chí gần gũi với mình, Nếu không mở cửa, mà lại đóng cửa như cũ, mà muốn trong 50 năm tiếp cận trình độ các nước phát triển trên thế giới, khẳng định là không thể được. Hiện nay thị trường thế giới đều bị các nước phát triển chiếm hết một nước chưa phát triển như Trung Quốc mà giao dịch với họ thì thu được lợi gì. đặng có cách nhìn của mình, nhìn vào 3 vấn đề tiền vốn, kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm quản lý của nước ngoài. Những cái mà các nước phương Tây có, đó là điều vô cùng cần thiết cho Trung Quốc. Trung Quốc muốn hiện đại hóa, nhưng vốn liếng mỏng tiền bạc ít. Tiếp nhận và lợi dụng tiền vốn nước ngoài, theo Đặng, là nguồn bổ sung không thể thiếu được. Nói tới khoa học kỹ thuật, Đặng nói, nếu không mở cửa chúng ta chế tạo xe hơi, sẽ vẫn cứ phải dùng búa nện trí chát như trước kia sao. Ngày nay tuy không phải dùng búa nữa, nhưng khoảng cách với các nước tiên tiến, theo Đặng, ít nhất cũng phải 30 năm nữa. Mở cửa với bên ngoài là nhu cầu nội tại của kinh tế Trung Quốc để hướng ra thế giới. Đặng làm một con toán thực hiện mục tiêu chiến lược của bước thứ 3 tổng giá trị sản lượng quốc gia cả năm sẽ đạt 1.000 tỷ đô la. Đến lúc đó, sản phẩm của chúng ta sẽ làm thế nào? Hoàn toàn tiêu thụ trong nước trăng. Cái gì cũng tự làm lấy sao. Vẫn cứ phải nhập từ ngoài một số và bán ra ngoài một số. Cho nên Đặng nói, nếu không có chính sách mở cửa, thì tăng lên gấp 4 lần rất khó, và sau đó tiếp tục tiến lên lại càng khó hơn. Theo thiết kế của ông, Trung Quốc ít nhất trong 50 năm cũng không bỏ được chính sách mở cửa. Việc mở cửa của Đảng không chỉ là nghiêng về một nước nào, mà là mở cửa toàn diện với mọi nước trên thế giới, bao gồm ba mặt. Một là, mở cửa với các nước phát triển phương Tây. Đảng chủ yếu nhằm vào vốn kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý tiên tiến của các nước đó. Hai là, mở cửa với các nước thuộc Liên Xô cũ và các nước Đông Âu. Với những nước này, Không trông mong gì có vốn, nhưng có thể buôn bán, hợp tác kỹ thuật đổi mới kỹ thuật hoặc góp vốn kinh doanh. Ba là mở cửa với các nước đang phát triển trong thế giới thứ ba. Những nước này còn chưa phát triển bằng Trung Quốc giao dịch với họ không bị thiệt, nên đặng nói là có thể hợp tác về nhiều mặt. Mở cửa về ba mặt đó, đặng nhằm mục tiêu chủ yếu là các nước phát triển phương Tây, vì họ có cái mà công cục hiện đại hóa của Trung Quốc cần tới, nhất là vốn và kỹ thuật. Đương nhiên, nhà tư bản không thể cho không vốn và kỹ thuật, Đặng chỉ cần tuân tù quy tắc của chủ nghĩa tư bản cho phép những người giúp chúng ta về vốn và kỹ thuật sẽ thu được lợi ích không nhỏ hơn phần họ đã giúp đỡ chúng ta. Cho người ta được lợi, được ăn quả ngọt là nhằm mục đích lấy được vốn và kỹ thuật của họ để làm lợi cho ta. Các nước phương Tây chiếm ưu thế về vốn và kỹ thuật, Trung Quốc giao dịch với họ, rõ ràng là chịu thiệt vậy phải làm thế nào? Đảng không thể không chấp nhận điều đó ông tính toán được mất tạm thời chịu thiệt một chút thậm chí chịu bóc lột một chút chỉ cần để đổi lấy sự phát triển cho Trung Quốc đặt cơ sở để sau này trong giao lưu trên thế giới Trung Quốc sẽ có sức mạnh để không chịu thiệt nữa. Như vậy cũng đáng để trả giá rồi. Ngoài ra còn phải xét tới mặt chính trị tiếp nhận vốn nước ngoài có thể làm mất cái gốc là chủ nghĩa xã hội không. Đảng tin rằng không thể, dù có tiếp nhận mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ tiền vốn nước ngoài cũng không thể làm tan rã được cơ sở kinh tế xã hội chủ nghĩa, vì cơ sở đó rất lớn, dù mở cửa thế nào, dù vốn nước ngoài đổ vào bao nhiêu thì tỷ lệ cũng vẫn là rất nhỏ, không thể gây ảnh hưởng đến chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa. Với những cái cục phương Tây, đảng đã lựa chọn theo nguyên tắc tìm lợi tránh hại. Khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý tiên tiến của phương Tây là sản phẩm của nền sản xuất lớn xã hội hóa, bản thân không có tính giai cấp có thể mạnh dạn tiếp nhận để dùng cho mình. Còn chế độ chính trị và quan niệm giá trị phương Tây thì đẳng cho rằng không nên du nhập, nếu du nhập thì sẽ không có lợi cho ổn định xã hội và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Đương nhiên, trong hiện thực rất khó mà tách biệt hoàn toàn mặt lợi và hải. Đặng thừa nhận rằng trong khi tiếp nhận vốn và kỹ thuật phương Tây, khẳng định rằng có thể kèm theo những nhân tố tiêu cực. Có nhân tố tiêu cực thì đóng cửa lại chăng? Không, Đặng cân nhắc lợi hại, thấy rằng những nhân tố tiêu cực xen vào so với hiệu quả tích cực mà vốn nước ngoài giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển thì ít hơn rất nhiều. Ngoài ra, nhân tố tiêu cực cũng không khó khắc phục. Đặng đã có biện pháp, đó là biện pháp Đặng đã dùng để kiềm chế mặt cải cách mở cửa. Giữ vững bốn nguyên tắc cơ bản, trừng trị nghiêm khắc các hoạt động phạm tội tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước vân vân. Trải qua hơn 10 năm cố gắng, Đảng đã đưa nước Trung Hoa già nuôi từng bước từng bước tiến ra thế giới. Trước mắt đã hình thành việc mở cửa toàn diện đi từ bước mở cửa ở các đặc khu kinh tế, các thành phố ven biển, các khu vực mở cửa đến việc mở cửa trên toàn lục địa. Có thể khoanh một vùng gọi là đặc khu, Thiểm Cam Ninh là một đặc khu. Trung ương không có tiền các đồng chí hãy tự làm, mở một con đường máu tiến lên. Đảng Tiểu Bình đã nghĩ tới đặc khu kinh tế như thế nào? Theo nói lại, ý nghĩ này ra tại hội nghị công tác Trung ương vào tháng 4 năm 1979. Trong hội nghị, những người phụ trách tỉnh ủy Quảng Đông là Tập Trọng Huân, Dương Thượng Côn nói tới việc cần phát huy ưu thế của Quảng Đông. Đảng luôn tiện đề ra ý tưởng lập đặc khu kinh tế, có thể khoanh một vùng gọi là đặc khu. Thiểm cam ninh là một đặc khu. Trung ương không có tiền. Các đồng chí hãy tự làm, mở một con đường máu tiến lên. Sau cử cốc mục dẫn một tổ công tác đến Quảng Đông, Phúc Kiến khảo sát chọn thẩm quyến, Chu Hải, Sáu Đầu và Hạ Môn làm đặc khu. Kiến nghị đó được chấp thuận vào tháng 7 trong năm. Từ đó, trên bản đồ xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc này ra bốn bông hoa có màu sắc đặc biệt. Đặc khu là cửa sổ mở ra bên ngoài cần móc nối với thế giới tư bản cho phép tồn tại một số nhân tố tư bản chủ nghĩa. Như vậy là không giống với chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn đại lục. Trên thế giới chưa có nước xã hội chủ nghĩa nào tiến hành cuộc thí nghiệm như vậy. Đảng dùng một chữ đặc để giải thích chính sách ở đặc khu khác với các khu vực khác không như thế thì sao gọi là đặc khu. Ông nhớ tới biên khu thiểm cam ninh năm nào, đó là một khu vực đặc biệt trong thời quốc dân đảng. Ông và Mao Trạch Đông cùng những đồng chí khác chính là đã từ khu Xô Viết Trung ương, biên khu thiểm Cam Ninh khu giải phóng Hoa Bắc đó để mở một con đường máu tiến lên. Ngày nay, vì sự nghiệp hiện đại hóa tại sao lại không làm một lần nữa? Trung ương không có tiền, nhưng có chính sách. Hạt nhân của chính sách đó là trao quyền tự chủ cho địa phương. Còn đặc khu thì cần phải đặc biệt để cho họ tự làm lấy. Tháng 7 năm 1979. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc phụ Viện cho phép hai tỉnh Quảng Đông phúc kiến thực hiện chính sách đặc biệt áp dụng những biện pháp đặc biệt trong hoạt động kinh tế. Hai tỉnh lại mở rộng mô hình đó thực hiện chính sách đặc biệt trong bốn đặc khu thuộc vùng của mình. Có người so sánh, những đặc khu trong lục địa cho phép thơ bản nước ngoài lợi dụng sức lao động và tài nguyên thiên nhiên còn yêu đãi hơn cả Hương cảng và Đài Loan nữa. Trung ương chỉ cho chính sách mà không cho tiền, đặc khu liền biến chính sách thành tiền, dựa vào tiền vốn đầu tư trước hết là tiền vốn của Hoa Kiều và của Hương cảng Áo Môn, Đài Loan để tự phát triển. Thẩm quyến giáp với Hương cảng, Chu Hải giáp với Áo Môn, Sáu Đầu thì vì có nhiều người Triều Châu ở các nước Đông Nam Á, Hạ Môn thì vì có rất nhiều người Nam Phúc Kiến buôn bán ở ngoại quốc đặng tin rằng chỉ cần nới rộng chính sách cung cấp nhiều ưu đãi cho người ta mối lợi, đồng thời chú ý đến tín dụng thì người hoa ở nước ngoài thương gia hoa kiều sẽ ưu tiên đầu tư vào đại lục, thương nhân nước ngoài cũng sẽ nối gót. Như vậy đặc khu sẽ giống như hồ chứa nước thu hút vốn nước ngoài đổ vào. Biểu lực đó quả nhiên đem lại hiệu quả. Theo thống kê, hai tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến thông qua đặc khu trong năm đầu đã thu hút được khoản đầu tư là 1,7 tỷ đô la chiếm 43,5% tổng số vốn đầu tư trong cả nước cùng thời gian đó. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tăng thu nhập ngoại tệ, tăng thêm việc làm, làm kinh tế địa phương phồn vinh là một trong những mục đích lập đặc khu của đảng Tiểu Bình, nhưng không phải là tất cả thậm chí không phải là mục tiêu chủ yếu. Theo nhận xét của đảng, đặc khu không phải là kho vàng, mà là cửa sổ. Cửa sổ về kỹ thuật, cửa sổ về quản lý, cửa sổ về tri thức, cửa sổ về chính sách đối ngoại. Từ đặc khu có thể nhập kỹ thuật, học được tri thức, học được cách quản lý. Đó mới là những cái có ý nghĩa chiến lược giúp cho kinh tế Trung Quốc cất cánh. Rõ ràng đặng dùng đặc khu làm cầu nhảy để đưa Trung Quốc tiến ra thế giới qua cầu nhảy đó mà tiếp cận khoa học kỹ thuật và phương thức quản lý tiên tiến trên thế giới, mở một con đường máu tiến ra vũ đài kinh tế thế giới. Đặng đặc biệt đề cập tới cửa sổ về chính sách đối ngoại. Đặc khu trở thành căn cứ địa để mở cửa, không những về mặt kinh tế, bồi dưỡng nhân tài đều có lợi cho ta, mà còn mở rộng ảnh hưởng đối ngoại của chúng ta. Bốn đặc khu mở tại vùng tiếp giáp hương Cảng, áo môn, Đài Loan là thiết kế khôn khéo của đảng. Theo nói lại, trước kia có người đã dựng một kính viễn vọng trên cao ở hương Cảng để cho du khách quan sát tình trạng nước sôi lửa bỏng ở đại lục Trung Quốc. Đảng hô khẩu hiệu lập thêm mấy hương càng mới tức là mở thêm mấy cửa sổ để cho người ngoài xem thấy đại lục cũng có cái hấp dẫn. Đảng Cộng sản cũng có thể tạo được phồn vinh tính yêu Việt của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc không hề thua kém chủ nghĩa tư bản. Năm 1984, đảng đến thăm thầm quyến thấy có người trước kia đã xông pha nguy hiểm từ bảo an chạy ra hương cảng nay lại bị thu hút trở về. Đảng tin tưởng sự phát triển của đặc khu sẽ có tác dụng làm ổn định lòng người Hương Cảng Áo Môn thu hồi chủ quyền ở Hương Cảng Áo Môn và thúc đẩy Đài Loan trở về với Tổ quốc. Năm 1997, Hương Cảng sẽ trở về với Tổ quốc, lúc đó tuyến biên giới giữa Hương Cảng và Thẩm Quyến sẽ không còn nữa, nhưng sự khác nhau giữa hai chế độ vẫn tồn tại. Nếu Thẩm Quyến vẫn là một thị trấn nhỏ lèo tèo như trước kia thì thu hồi Hương Cảng lại chẳng thành một tai nạn hay sao? Tác dụng của đặc khu không phải chỉ có một chiều, đối ngoại nó là cửa sổ mở ra bên ngoài, đối nội nó lại là một hình mẫu cải cách. Về cải cách thể chế kinh tế ở thành thị, ngay từ năm 1979 đã có rất nhiều thành phố làm thí điểm nhưng rất kỳ quái là những điểm đó mãi tới đầu năm 1984 vẫn không dựng lên được. May mà đảng Tiểu Bình còn có nước cờ khác dùng mở cửa để thúc đẩy cải cách, ông đưa rất nhiều biện pháp cải cách áp dụng ở đặc khu. Thí nghiệm cải cách ở đặc khu thuận lợi hơn ở các nơi khác rất nhiều. Vì đây là đặc khu có thể phóng tay làm. Đây lại là khu vực nhỏ, có thất bại cũng không quan trọng lắm. Lúc đầu thí nghiệm những người có thái độ hoài nghi, phản đối cũng không ít nhưng lý do của họ không chống lại được sự phản bác. Đây là đặc khu, là thí nghiệm mà, để xem xem rồi hãy nói. thành công của đặc khu coi như mở ra con đường máu trong thể chế kinh tế cân nhắc từ bao lâu nay, cung cấp một khuôn mẫu cho cải cách thể chế kinh tế. Những năm 80, người đến thẩm quyến học tập kinh nghiệm cũng như những năm 70 người ta tấp nập đến học tập đại trải. Bản thân đẳng cũng không bỏ lỡ thời cơ, lợi dụng đặc khu làm nơi diễn dàng về cải cách mở cửa. Trước sau, ông tiến hành hai chuyến đi nổi tiếng tới đặc khu, mỗi lần đến đây cải cách tiến lên một bước lớn. Chuyến đi thẩm quyến năm 1984 đã mở ra màn đầu cho cải cách ở thành thị. Chuyến tuần du phương Nam năm 1992 lại xúc tiến cương lĩnh kinh tế thị trường cho đại hội lần thứ 14. David Trương bình luận thí nghiệm về đặc khu kinh tế phù hợp với hai mục tiêu cách mạng của đảng. Một là mở cửa với bên ngoài. Hai là làm sống động bên trong. Anh Hùng truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần 11 cuốn sách mưu lực đảng Tiểu Bình. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.